Đừng nhiều chuyện, Cổ Lang Trung nghe vậy, hùng dữ trừng mắt nhìn Tế Tân. Tiểu dược đồng lập tức bị dọa đến che lên cái mông, cho Lưu Dân xem bệnh là việc thiện mà, sao Cổ Lang Trung không đi tìm trong thành hiện đường mà nhận bạc? Lục cảnh nhớ lại, trong thành Ổ Giang có một thiện đường, tài chính của nó được cố thải vi khởi xướng, sau đó thu hút nhiều tổ chức khác, như Thiên Mã, Tiêu Cục cùng các thế lực võ lâm quên góp. nó hiện tại giống như một quỹ từ thiện nổi tiếng. Ngươi không quản được thiện đường đó. Cổ Lang Trung lắc đầu, Lưu Dân quá nhiều Ai cũng biết ổ giang thành này tương đối yên ổn, lại lại có giang nam giàu có, cho nên rất nhiều người kéo đến đây. Chết các ngươi từ ngoài thành đến đây cũng thấy rồi, hầu như khắp nơi đều là lưu dân, quan phủ không cho họ vào thành, họ thì cực kỳ đói khổ, sẽ đi vào nhà thôn dân ăn vụng, thậm chí ăn cướp trắng trợn. Mới mấy ngày trước, nhà lão lý trong thôn có cô con gái còn bị mấy lưu dân tra đạp, chúng cứ thế phá cửa vào nhà lão lý, lôi cô gái ra. Sau đó, thanh niên trong thôn đã đánh nhau với bọn họ để cứu người về, nhưng không lâu sau, người thanh niên ấy treo cổ tự sát. Giờ đây, mỗi nhà đều chuẩn bị đau thương Đi ngủ mà không yên tâm Hai bên hiện giờ quan hệ đã căng thẳng Giống như đang dương cùng bạc kiếm Ta muốn dọn đi không chỉ vì không có bạc Để tiếp tục chữa bệnh cho những người dân nghèo Mà vì những người trong làng không Cho phép ta tiếp tục giúp đỡ họ Cổ lang trung thở dài nói Mặc dù trong số dân tị nạn có không Ít kẻ xấu xa, trộm cước Nhưng tại đa số vẫn là những người trung thực Chất phát, có người mang theo cả gia đình chạy nạn Lúc đầu họ có mười mấy người trong gia đình đến đây chỉ còn lại mình họ và đứa cháu gái. Hơn nữa cháu gái lại bị bệnh nặng. Ngươi nói lão phu có thể không cứu sao? Lục Cảnh nghe vậy cũng không biết nên nói gì. nạn dân vốn là vấn đề lớn của quốc gia, việc cứu hay không cứu đều có lý do riêng. Mặc dù Lục Cảnh nổi danh ở ổ Giang Thành, nhưng hắn không thể thuyết phục dân làng tiếp nhận những người tị nạn này. huống hầu hắn cũng không phải người dễ dàng can thiệp vào chuyện này. Vì vậy hắn chỉ hỏi vậy các ngươi định dọn đi đâu? Cổ làng chúng đáp còn chưa quyết định. Ta định mang theo Tế Tân đi thăm vài người bạn cũ trước, rồi mới quyết định sau, nói thật, hiện giờ ở đâu cũng có nhiều dân tị nạn, nhìn mà trong lòng ta cũng hơi lo lắng, không biết lúc nào họ sẽ gây loạn. Hạ Hoè khuyên, vậy thì vào thành đi, vào thành sẽ an toàn hơn. Cổ Lang trung sở dâu mép, thẳng lưng lên, nói, lão phu có tổ huấn, không bị quyền quý mà chữa bệnh, quả thật có khí tiết, lục cạnh khen ngợi, đưa ngón tay cây lên, bắt đầu kính nẻ Tuy nhiên, Tế Tân đứng bên cạnh lại có vẻ mặt cầu xin, vào thành thật là tốt biết bao vào thanh có đủ thứ quà vặt đồ chơi, lại còn có những tỷ tỷ xin nẹp. còn ngoài thanh, tất cả chỉ toàn là đám lưu dân dữ gian, vô cùng bẩn thỉu. chỉ cần không chú ý là có thể bị cướp. không chỉ đồ ăn bị cướp, mà người ta cũng có thể mất đi. tế tân mặc dù không phải nữ tử, nhưng năm nay năm đồng cũng chẳng thiếu nguy hiểm. ai biết được hắn lúc nào sẽ bị cướp, đến khi đó hắn có kêu cứu hay không? thậm chí với thân thể của cổ lang trung, đến cứu hắn cũng chỉ là đưa đầu môi đối diện. nhưng tế tân hôm qua vừa mới chịu một trận đau đớn, mông giờ còn đang đau. Chỉ có thể cắn răng Đứng một bên tức giận Đúng lúc này hắn nghe Lục Cảnh nói các ngươi nếu không có nơi nào tốt để đi Không bằng đến chỗ ta đi Cái gì Lục Đại Hiệp đừng có khuyên nữa Lão Vù đã quyết định là không vào thành Cổ Lan Trung khoát tay Ta không phải nói về ổ giang thành Mà là Vũ Châu Ta có một khu đất ở Vũ Châu Nơi đó hiện giờ có gần 200 người Nhưng luôn thiếu Lan Trung Có thể xem bệnh Lục Cảnh nói rõ Cổ lang Trung ngẩn người Vũ Châu Toàn nào huyện thành Ở tử huyện Nhưng địa bàn của ta không phải trong huyện Thành Mà là ở bên cạnh Thành Long Sơn Lục cảnh nói thẳng Nhưng mà Vũ Châu Lưu Dân không phải càng nguy hiểm sao Đã có nạn trộm cướp Ta có chút thổ bảo Và trong bảo có dân binh Đủ sức đối phó với đám Lưu Dân Và thổ phỉ ở xung quanh Lục cảnh đáp Cổ Lang Trung có chút động lòng Nhưng cũng không lập tức đồng ý Ngược lại lại hỏi Nếu ta lại tiếp tục trần bận cho Lưu Dân Liệu những thổ bảo trong thôn Có đuổi chúng ta thay chó đi không Lão Lang Trung nghĩ nhiều rồi Chuyện này chúng ta cầu còn không được Bên đó đất đai rất nhiều Lại đang khai hoang, luôn thiếu nhân lực Nếu ngươi có thể chữa trị cho những lưu dân Để họ ở lại là tốt nhất Lục cảnh đáp, hắn không quá để tâm đến chuyện này Một cổ lang trung, thêm một tế tân Liệu có cứu được bao nhiêu người Cổ lang trung thực ra đã động lòng Nhưng vẫn muốn giữ thể diện Vì vậy nói, để lão phu suy nghĩ thêm vài ngày Đương nhiên, lục cảnh nói Cổ lang trung, người cứ quyết định Nếu ngươi đồng ý, thì vào thành tìm phi mã tiêu cục mời họ phái một đội tiêu sư hộ tống các người đến đó. dù sao khu vực đó cường đạo rất nhiều, các ngươi một già một trẻ lên đường cũng không an toàn. ta sẽ sớm liên lạc với tiêu cục bên đó, phí lộ trình cứ để ta lo. khi thấy lục cảnh hào phóng như vậy, cổ Lan trung cũng không còn do dự, liền chấp tay nói, lục đại hiệp nghiệp tình như vậy, ta và đồ nhi ngày mai sẽ lên đường. tốt, mong sớm gặp lại cổ tiên sinh ở vũ châu. vì trời đã tối, lục cảnh quyết định ở lại cổ lang trung một đêm. Điều này lại làm hai người nhớ lại những ngày tháng trước đây khi họ ở đây xem bệnh, Hạ Hoè còn bả lục cảnh múa một bộ kiếm pháp. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện về Ngụy Tử Tiện. Hạ Hoè cảm thán nói: "Từ sau khi sự kiện tại Trạng Nguyên lâu được truyền đi, không còn ai trong tẩy kiếm các gặp Ngụy Tử Tiện, vị đại sư huynh cao ngạo ấy. Điều này khiến người ta không khỏi lo lắng, Lục cảnh an ủi, với trí tuệ của Ngụy huynh, ta nghĩ hắn sẽ bị chuyện này quấy nhiễu một thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không bị nói làm hỏng, chỉ mong vậy." Hạ Hoè chỉ có thể đáp lại Nói xong, nàng không còn nói gì nữa, Chị im lặng nhìn lên bầu trời đêm, Lục Cảnh cũng không làm phiền nàng, ngồi bên cạnh tiếp tục luyện ngự kiếm thuật, một lúc sau, Lục Cảnh cảm thấy vai trái mình hơi nặng, nhìn xuống thì thấy Hạ Hoè đã tựa vào vai hắn mà ngủ. Đáng tiếc, thời gian yên tĩnh này không kéo dài lâu, sáng sớm hôm sau, Lục Cảnh nhận được một bức thư từ Ti Thiên giám yêu cầu hắn quay về ngay. Mặc dù không phải là điều bất ngờ, vì chuyện của Long tộc vẫn rất cấp bách, Lục Cảnh đã báo cáo đầy đủ về tình hình nhưng quách thủ hoài có lẽ vẫn muốn gặp hắn để hỏi rõ hơn. tuy nhiên khi lục cảnh quay lại ti thí dám, hắn lại được thông báo là quách thủ hoài đã rời đi. lục cảnh hỏi một người mặc áo xanh, quách thủ hoài đi đâu vậy? người áo xanh đáp, quách đại nhân có việc cấp phải rời đi ngay. bảo lục đại hiệp không cần lo lắng. việc cấp gì? lục cảnh hỏi lại. người áo xanh do dự một lúc, nhưng thấy lục cảnh là người giám sát, hắn đành phải nói thật. huy châu vừa xảy ra một vụ kiện rất nghiêm trọng, liên quan đến một con quỷ vật lợi hại, đã có không ít người chết trong đó có năm vị giám sát và ba đệ tử của thư viện thư viện đệ tử ba người đó là ai lục cảnh nghe vậy khẽ giật mình sau đó vội vàng hỏi trừ một vị là đệ tử của huy châu quan gia còn lại thân phận của hai người tạm thời chưa xác minh được người áo xanh đáp rồi dừng lại một chút tiếp tục nói ngoài ra còn có bốn vị giám sát và một thư viện đệ tử bị kẹt lại nhiều người như vậy sao lục cảnh nghe xong ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc tại sao lại có nhiều người như vậy ở huy châu lần này vốn dĩ Có bốn tổ nhân mã tiến về Huy Châu nhưng mỗi tổ lại làm một vụ án khác nhau. Một tổ chức hết giải quyết vụ án của mình sau đó đi hỗ trợ một tổ khác. Nhưng không ngờ rằng sự việc lại khó giải quyết ngoài dự đoán khiến cho hai tổ còn lại phải cùng nhau xử lý vấn đề với quỷ vật. Bên ngoài Huy Châu còn có 5 vị giám sát trong đó có một người đang về nhà kết hôn Bốn người còn lại là bạn tốt của hắn được mời đi uống rượu mừng. Nhận được tin tức sau đó 5 người họ đã đi suốt đêm để hỗ trợ nhưng kết quả là hai người chết ba người mất tích. Người giám sát đại nhân đang kết hôn kìa Cũng không thể chịu nổi Người áo xanh nói đến đây ngữ khí ảm đạm Loại sự việc gì lại có thể lấy mạng người như vậy Lục cảnh hỏi Hiện tại vẫn chưa rõ ràng Người áo xanh đáp Thông tin thu thập được cho thấy Ở Huy Châu có nhiều hai nhi mất tích Phần lớn là con cái của lưu dân Ban đầu chúng ta cũng không cảnh giác Vì hoàn cảnh khó khăn Đôi khi lưu dân đói khổ không thể chịu đựng được Đã coi con cái là thức ăn Tuy nhiên sau khi mất đi hải tử, Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng trong phủ phát hiện có điều không ổn, không chỉ ngoài thành, mà ngay cả trong thành cũng có nhiều gia đình mất tích trẻ con. vì vậy chúng ta đã phái người đi điều tra. theo báo cáo của họ, có những sinh vật quái dị giống như người nhưng lại có thân hình kỳ quái, quấy phá vùng này. con quái vật đó có biết đánh nhau không? lục cảnh nếu mày hỏi, không phải là đặc biệt giỏi võ. minh thiệu giám sát sau khi đến huy châu đã dùng phi kiếm giết chết nó. người ở xanh đáp, tuy nhiên sau khi con quái vật chết, thiệu giám sát đã phát hiện ra một cái địa đạo dẫn tới một sơn động vậy thì sao? lục cảnh hỏi tiếp. kiệu giám sát vào trong động không lâu, thì đã cho người ra ngoài báo tin, nhờ đệ tử thư viện đến hỗ trợ. người áo xanh nói. ngay lúc đó một nhóm khác cũng đến, họ đã rút kinh nghiệm từ trước, hai nhóm cùng vào động. họ nhanh chóng phát hiện thi thể của giám sát trước đó và truyền tin ra ngoài. nhưng từ đó không có thêm tin tức gì. vậy thì sao? lục cảnh hỏi, cảm thấy câu chuyện vẫn chưa rõ ràng. nhóm sao không dám tỉ tiện vào trong động nữa? cho đến khi chu giám sát và băng hữu của ông ấy đến, người áo xanh tiếp tục chu giám sát là người nào lục cảnh hỏi chính là vị giám sát này người áo xanh đáp ông ấy về quê cưới vợ ngày hôn lễ là hôm nay ngoài ra ông ấy cũng là diệp tiền bối đệ tử rất giỏi trong việc ngự thú diệp tiền bối là diệp cung mi tiền bối sao lục cảnh ngạc nhìn hỏi không ngờ lại có thể gặp người sư huynh này đúng vậy chu giám sát dẫn theo một nhóm đàn chuột đi dò xét động nhưng không thể tìm thấy thi thể của thiệu giám sát cũng như người mất tích là vu giám sát tuy nhiên họ đã tìm thấy thư viện đệ tử người này còn sống Nhưng bị gãy chân, tình trạng rất tồi tệ, Chu giám sát một mặt để đàn chuột cẩn thận phòng bị, một mặt vào trong động cứu người, nhưng cả nhóm 10 người của họ cuối cùng cũng không ai ra ngoài được. Lục Cảnh nghe xong, quyết định đi Huy Châu một chuyến, một mặt hắn muốn xác minh tình hình của Ôn Tiểu Xuyến Yến Quân và Lương Đào, mặt khác, Quách Thủ Hoài cũng đang ở đó, hắn có thể trình bày rõ ràng về tình hình long sự cho Quách Thủ Hoài. Nghĩ vậy, Lục Cảnh không chỉ hoãn thêm, liền yêu cầu quản thanh dẫn đường đến gần vị trí giếng ở hang núi. Rồi khởi động khinh công, chỉ mất nửa canh giờ, hắn đã đến ngoài hang núi. Lúc này, một người đàn ông dâu quay nón vạm vỡ từ trong sơn động đi ra. Tay cầm một chiếc đèn lồng giấy phát ra ánh sáng xanh độc Tay kia nơi một thư viện đệ tử đang hôn mê. Chính là chiếu minh tiểu hòa thượng, những người khác đâu. Quách thủ hoài đứng ngoài hang động hỏi. Người đàn ông dâu quay nón sau khi ra khỏi sơn động thổi tắt đèn lồng trong tay. lắc đầu đáp, không còn ai nữa, không còn ai nữa, không thể cứu được, một người bị ký sinh. Ba người chúng kỳ độc, thần chí đã rối loạn Trong hang núi này ít nhất có 6 quái vật Tính cả con côn trùng trước đó Là 7 con quái vật Trong đó có 2 con chắc chắn Là thuộc loại y hiếp thao cấp Ta trước nay chưa từng thấy nhiều quái vật tập hợp Một chỗ như thế Khó trách những người vào trước lại bị trúng chiêu Họ đại khái không nghĩ số lượng đối thủ lại nhiều như vậy Quách thủ hoài ánh mắt khẽ động Người có biết nguyên nhân không? Hắn hỏi Ta biết người đang nghĩ gì Nhưng chắc không phải là do người kia làm Rồi quay nón trang hán lên tiếng Quái vật trong hang này không giống như do người sắp đặt, chúng càng giống như tự nhiên, tụ tập lại với nhau, con côn trùng kia sẽ bắt hài tử vào, rồi ăn sống. Trước khi chết, hài tử bị ăn rất đau đớn, vì vậy bọn chúng sẽ tạo ra quái vật từ những chất niệm, điều này cũng không có gì lạ. Chất niệm chuyển hóa thành quái vật thực sự rất khó, một lão giải trong nhóm lên tiếng. Trước đây cũng có những quái vật rất mạnh gây ra cái chết hàng loạt, thậm chí có lần chết đến hơn vạn người, nhưng những người bị hại đó không hề biến thành quái vật. Liệu có thể là do những biến hóa trong thiên địa này có liên quan Một người khác suy đoán Quái vật lợi dụng pháp thuật cùng những người tu hành Mặc dù đều được gọi chung là pháp thuật Nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt Quái vật sử dụng pháp thuật vô cùng hỗn loạn Không có quy luật rõ ràng Hơn nữa khi thi triển pháp thuật Nó cũng không tạo ra dao động bí lực Rất nhanh, có người phản bác lại Đây là điều đã được vô số tiền nhân kiểm chứng qua Nhưng thư viện cũng đã thống kể Suốt ngàn năm qua Mỗi khi nồng độ bí lực tăng lên quái vật sẽ dần ít đi, ngược lại như hiện tại, chúng lại xuất hiện nhiều hơn người kia nói, quái thủ hoài không tiếp lời chỉ nhìn một đám giám sát rồi nói trước tiên, nghĩ cách thanh lý cái sân động này đi sau đó thu liệm thi thể an táng thật tốt, nếu không tìm thấy thi thể thì là một ngôi mộ dâng lên quần áo cho người mất hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp mặt khác, nhớ thông báo cho chú giám sát và những người có liên quan để giúp đỡ gia đình người bị hại, nói xong ánh mắt hắn chuyển sang lục cảnh người đến đúng lúc, người chết không có yên quân và Ôn Tiểu Xuyên, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện." Lục Cảnh nghe vậy, thân sắc có chút lúng túng, ban đầu khi thấy người bên này hơi đông, hắn còn nghĩ sẽ che giấu ý đồ của mình, nhưng không ngờ Quách Thủ Hoài lại liếc mắt, là nhận ra ngay. Bây giờ, tất cả các giám sát và đồng liêu ở Tỷ Thiên giám đều biết sợ hắn đến đây, là vì Yến Quân và Ôn Tiểu Xuyên. Hơn nữa, nếu liên kết với những sự kiện đã xảy ra ở trạng Nguyên lâu trước đó, thì hắn cũng không thể trốn thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Lục Cảnh không biết phải giải thích thế nào chỉ đành cúi đầu đi theo quách thủ hoài và một khu rừng bên cạnh. quách thủ hoài cũng không vội đi vào vấn đề chính. đi được một lát, bỗng nhìn mở lời, người thấy sao? a, yến quân và ôn tiểu xuyến đều rất tốt. lục cảnh hơi giật mình trả lời. quách thủ hoài liếc nhìn hắn một cái, rồi nói, ta hỏi ngươi, gần đây quỷ vật càng ngày càng nhiều, người thấy thế nào? lục cảnh giả vờ suy nghĩ một hồi, cuối cùng không thể không thừa nhận, mặt hơi đỏ, nói, tại thư viện lúc đó ta không chú ý nghe dạng, quên đi. quách thủ hoài nói, trước đây Ở Tây Bắc, người và Tề Đại Nhân đã làm không tệ, không những giải quyết được vụ án quái vật ở Thạch Châu, mà còn mang về được kim lân bí mật cá chết. Hiện nay, thiên địa bí lực càng ngày càng mỏng manh, người tu hành nếu tu luyện theo phương pháp cũ, nay càng khó hấp thu được bí lực. Tề Đại Nhân đang nghiên cứu cách lợi dụng những con cá chết đó để cung cấp bí lực cho người tu hành. Hiện tại, ông ấy đã có một chút tiến triển, một khi thành công, sẽ giúp giảm bớt sự suy yếu của bí lực. Từ đó giảm thiểu những ảnh hưởng xấu Vì vậy hai người các ngươi cũng coi như Đã lập công lớn cho thì thiên giám Vậy thì ngươi có suy nghĩ gì không Lục cảnh nghe vậy Không khách khí, đáp Nếu trong phủ có phi kiếm dư thừa Có thể cho ta một ít, quách thủ hoài níu mày Nói, ta nghe nói Gần đây ngươi đang tìm phi kiếm Nhưng trên người ngươi không phải đã có hai thanh sao Ba thanh, hơn nữa ta đã tìm được một thanh nữa Bây giờ ta có bốn thanh phi kiếm Xưa nay không có ai một lần luyện Nhiều phi kiếm như vậy, huống chi Ngươi cũng biết tình hình hiện tại. Cho dù Tề đại nhân nghiên cứu thành công, kim lần bí mật cá chép chỉ có thể chữa trị phần ngọn, chứ không thể trị gốc. Một khi trong thiên địa không còn một điểm bí lực, thì những con kim lân, những cá chép bí mật cũng không thể tự sinh ra bí lực nữa. Ta hiểu, nhưng ta vẫn muốn có phi kiếm. Lục cảnh nói, quách thủ hoài khẽ gật đầu. Được, ta sẽ cho ngươi một thanh, không, hai thanh phi kiếm. Mặt khác, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là cấp hai giám sát. Thấy lục cảnh kiên trì, quách thủ hoài cũng không nói thêm gì. Hắn là thiếu giám của tỷ thiên giám. Trong tay có rất nhiều công việc phải xử lý. Việc chỉ điểm lục cảnh tu hành chỉ là việc thuận miệng, cũng không ép buộc. Tuy nhiên, lục cảnh vẫn cảm thấy bất ngờ, mới lên làm giám sát chưa lâu. Vậy mà đã được thăng cấp lên cấp 2, tốc độ này có phải quá nhanh không? Hơn nữa, cấp 2 có gì đặc biệt? Lục cảnh suy nghĩ một chút. Có vẻ như ngoài việc được nhận bổng lọc cao hơn, có thể tiếp xúc với nhiều thông tin hơn. Điều tra công việc cấp rút cũng nhiều hơn. Thì ngoài những điểm đó, Cấp 2 và cấp 1 cũng không khác biệt nhiều Ngược lại về sau khi tiếp xúc với quỷ vật hay giải quyết các án lớn Có lẽ sẽ khó khăn hơn Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy mình có khi còn bị thiệt thòi. Tuy nhiên, may mắn là hắn đã có hai thanh phi kiếm Ít nhất trong thời gian gần đây Hắn không còn phải lo lắng về việc thiếu bí lực nữa Sau khi nói xong những lời nhàn thoại Quách thủ hoài lút cuộc vào thẳng vấn đề Ngươi hãy kể cho ta tất cả những chuyện liên quan đến con rồng kia Mà ngươi biết Vậy là lục cảnh cũng thu lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu bắt đầu kể lại tỉ mỉ những sự việc xảy ra ở ổ giang thành vừa qua quách thủ hài lặng lẽ nghe xong không vội đưa ra đánh giá mãi sau một lúc mới giải thích kỷ tiên sinh trên tay có một món kỳ vật có thể khiến cho hắn thần du thần du lục cảnh ngạc nhiên hỏi đúng vậy quách thủ hài gật đầu hắn có thể dùng thần hồn du đáng giữa thiên địa không bị nhục thể trói buộc nói một cách khác hắn muốn đi đâu thì có thể đi đó tuy nhiên ta cũng không ngờ hắn lại to gan như vậy dám vào trong bí cảnh hơn nữa lại còn vào tận nơi sâu nhất chỗ đó thần hồn sẽ gặp nguy hiểm, không thua kém gì thân thể. Lục Cảnh lại quan tâm đến một chuyện khác, hắn có thể thần du, như vậy không phải quá phạm quy sao. Vừa nghĩ tới có một sinh linh nào đó cứ như vậy, lời lửng trên trời, bay qua, bay lại khắp nơi. Lục Cảnh liền cảm thấy điều này, giống như đối phương, có thể quan sát mọi hành động của mình. Như thể một trận chiến không khói lửa, đối phương đã nắm trong tay tất cả các bước đi của mình. Không thể nào thực hiện mưu kế hay chiến lược gì, quách thủ hoài như hiểu rõ suy nghĩ của Lục Cảnh Liên lắc đầu nói, không đơn giản như vậy đâu Hắn chỉ có thể thần du vào ngày 2 tháng 2 Hàng năm, mỗi lần chỉ có thể duy trì Một canh giờ, tốc độ thần hồn du đãn Cũng không quá kinh người, tối đa chỉ giống Như chim bay, mà trong lúc thần du Hắn cũng không làm được gì cả Lục cảnh nghe vậy thì thở vào nhẹ nhõm Xem ra sau này vào ngày 2 tháng 2 Tốt nhất là mình không làm gì cả Tìm một chỗ ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi Vừa thư giãn, kỳ tiên sinh muốn nhìn trộm Thì cứ để hắn nhìn Cứ tùy ý hắn, miễn sao hắn cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên Điều này cũng không thể chứng minh những gì hắn nói Là hoàn toàn đúng Ít nhất chưa thể xác nhận tất cả đều là thật Lục cảnh suy nghĩ một lúc Rồi lại nói Người nói cũng có lý Đúng vậy Quách thủ hoài đáp Vì vậy chuyện này ta sẽ tiếp tục xác minh Xác minh Làm sao xác minh Làm sao xác minh được Chúng ta ở đây đâu có khả năng thần du Người khác Lục cảnh nạc nhiên nói Ừm Nhưng chúng ta có thể phái người và bí cảnh trong Vậy ngoài kỳ tiên sinh ra Không phải từ trước đến nay không có ai vào đó sao Lục Cảnh hỏi: "Trước kia đúng là không có, nhưng hiện tại thì khác, bí lực suy yếu, ngược lại khiến cho nơi đó không nguy hiểm như trước nữa." Quách Thù Hải nói xong, chợt nhận ra Lục Cảnh đang nhìn chằm chằm vào cánh tay cụt của mình, hắn không giấu giếm, tiếp tục nói: "Lúc đó chúng ta quá vội vàng, vì biết rõ bí lực suy yếu là sự kiện ngẫu nhiên, nhưng quy mô lại lớn, một hơi thở đi qua bốn tòa bí cảnh, mà đều là loại bí cảnh cỡ trung trở lên, người kệt sức, ngựa hết hơi, hầu như không nghỉ nơi mà vẫn đi rất xa." Nếu chọn bí cảnh nhỏ nhất, chuẩn bị đầy đủ Và chờ thêm một thời gian nữa Thì khả năng đến trung tâm rất lớn Quách thủ hoài nói với ngữ khí kiên định Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác Nếu không hiểu rõ về kẻ địch Chúng ta không thể tìm ra cách đối phó Dù là rồng hay bất kỳ thứ gì khác Chỉ cần tìm ra điểm yếu của chúng Chúng ta sẽ có thể giành chiến thắng trong trận này Sự thật chứng minh Chuẩn bị cho trận đánh Không chỉ là công việc của Ti Thiên Giám Khi lục cảnh trở về Vũ Châu Từ Chu Du nhận được một tin tức. Nói rằng Triều Tông đã phản loạn Hoặc có thể nói chính xác hơn Triều Tông đã được khởi tử hoàn sinh Tự xưng là cháu của mình Hiện nay đã trở thành hoàng đế của Đại Trần Cùng với cha hắn đều là những kẻ cướp đoạt chính quyền Không chỉ vậy Trong lúc trước khi đi săn Tên sai sử thân tín đã bắn giết hắn Khiến hắn bị thương nặng, suýt chết Sau đó hắn bị bỏ lại Trở thành một đứa trẻ mồ côi Không cha không mẹ Cuối cùng hắn bị một đám gian thần Loạn đảng chen lấn, danh lấy vị trí của mình May mắn thay Chu Trinh với thân phận là chân mệnh thiên tử Được sự bảo vệ của thiên mệnh Chúng phải mối tên nhưng vẫn không chết Sau đó một người đốn củi đã cứu sống ông Tuy nhiên vì thế lực của Ngụy Đế Cha còn quá lớn Họ vẫn âm thầm phái người truy sát ông Khiến ông buộc phải mai danh ẩn tích suốt mấy chục năm Lúc đầu ông cũng định sống như vậy Cho đến hết đời Không ngờ đến Chu Hiệt lại hành động quá mức Dẫn đến lòng dân vẫn nộ Mắt thấy dân chúng rơi vào cảnh khốn cùng Đói khổ Chu Trinh dù tuổi đã cao vẫn không thể không đứng ra thu dọn tàn cục vực dậy đất nước, giúp thiên hạ quay lại trật tự. ông tuyên bố rằng mình không quan tâm người ngồi trên nay vàng ngả ai, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng ổn định tình hình, xoa dịu nạn cướp bóc để mọi người có thể có cơm ăn, yên ổn sống qua ngày. để thực hiện nguyện vọng giản đơn ấy, Chu Trinh kêu gọi anh hùng thiên hạ, những người có trí lớn cùng ông hợp sức lật đổ chế độ tàn bạo của chính cháu mình. khi bản tuyên cáo này được công bố, lập tức gây ra chấn động lớn trong thiên hạ. chờ có ba phủ, 16 châu đồng loạt. Khởi binh hưởng ứng, không cần phải nói Những nơi này hiển nhiên đã âm thầm đầu nhập vào nhân mã của Chu Trinh Giờ chỉ là từ ban ngày chuyển sang ban đêm mà thôi Dù Đại Trần có cương vực rộng lớn Nhưng diện tích và quân số ở những vùng này vẫn chưa đến mức Có thể đe dọa đến tính mạng Tuy nhiên, lửa đã cháy lên Chỉ cần một sơ xuất nhỏ là sẽ nhanh chóng lan rộng Và lúc phong vân hội tụ Lục cảnh đang nghiên cứu lại tường vây của thầu bạo nhà mình Ôn đại nương khi phái người đi hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện giữa lục cảnh và yến quân. nghe nói lục cảnh muốn xây dựng một thổ bảo, Ba liền cho người đem tất cả những thợ khéo trong ôn gia trang giao cho lục cảnh, lại thêm chu du hỗ trợ từ tử huyện tìm thêm người, tổng cộng có gần 100 người. mấy ngày trước, những người này đều đã lần lượt đến nơi. cùng lúc đó, họ tụ tập dưới chân thanh long sơn. trong số đó, có một lão công tượng râu tóc bạc trắng, là người lớn tuổi nhất từ ôn giáp từ ôn gia. ông ta còn đã đi khảo sát địa hình và vẽ bản đồ giấy. lục cảnh cầm bản đồ trong tay xem qua. Tiết là hắn không phải là thợ mộc không thể nhìn ra rõ ràng Đanh hỏi thẳng thổ bảo này xây xong về sau làm sao phòng thủ lão công tượng dưa một món tay lên nếu như các chi tiết trên bản đồ đều có thể làm xong chỉ cần trong trang có 1.000 thanh niên trai tráng đủ để ngăn chặn từ 6.000 đến 7.000 tinh binh đến cả lưu dân bao nhiêu cũng không thành vấn đề lúc cảnh nghe vậy cảm thấy rất hài lòng việc có thể ngăn chặn 6.000 đến 7.000 tinh binh đã rất mạnh rồi hơn nữa cũng không cần quá lo lắng đời này không phải là điểm chiến lược quan trọng trong khu vực cũng không có nhân vật lớn nào, chẳng có lý do gì để đại quân kéo đến tấn công. lục cảnh cũng không lo bị vây hãm. đây thực ra chỉ là một phép toán đơn giản. tinh binh mỗi ngày chi phí ăn uống sinh hoạt đều là một khoản không nhỏ, lại cộng thêm trợ cấp, cho thường binh tử sĩ. nếu tính toán kỹ càng, cho dù đem trang tử của hắn đi bán cũng không có lời. việc nuôi dưỡng binh tướng và những người ăn, Nó dỗi việc tại đây quả thực là hao tốn không ít. huống chi gần đó còn có tứ huyện có thể hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ trong việc canh gác. Nếu thật sự có thể xây dựng xong Người trong thổ bảo sẽ cảm thấy an toàn hơn Điều này chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều Tuy nhiên Vấn đề duy nhất hiện nay Là lục cảnh chỉ mới có chưa đến 1.000 người Trong khoảng thời gian này Cát Bình và Ngọc Trân đã ra tay Thu nạp một số tiểu thổ phỉ ở gần đó Cộng thêm gia quyến hiện nay tại thành Long Sơn Số người có thể lên đến hơn 300 người Tổng cộng cộng lại cũng chỉ khoảng hơn 1.000 người Vẫn còn thiếu khá nhiều Hơn nữa Lục cảnh cũng không muốn địa bàn của mình chỉ toàn là thổ phỉ những kẻ này đều là những người không ra gì vì để lấp đầy bao tử mà làm không ít chuyện xấu bây giờ bảo họ đi trồng đất không khỏi có kẻ sẽ không cam lòng mặc dù trong tay có thanh long trại lại có cát bình duy trì nhưng chi phí quản lý vẫn còn khá cao vì vậy lục cảnh đang tính toán tìm một nơi để xây dựng mà người bình thường cũng có thể đến sinh sống nhưng vấn đề là mọi người đều biết rằng vùng tứ huyện hiện giờ nạn trộm cướp hoành hành quan bình đã bị đánh chạy hết người dân bình thường thì càng không dám đến gần ngay cả lưu dân cũng phải đi vòng thôi cứ chờ một chút vậy dù sa thổ bảo hiện giờ vẫn chưa ổn định mà lại chưa có đến 6 đến 7.000 ngàn người để có thể ứng phó lần này ôn gia cử người tới không chỉ có công tự mà còn có những người phụ trách luyện binh nghe nói trước đây họ còn từng làm giáo đầu họ ôn tên là rừng. bản thân tuy chỉ là một tam lưu cao thủ nhưng lại thành thạo cung mã thường pháp xuất sắc hơn nữa rất am hiểu về hợp kích chi đạo đặc biệt hắn rất hài lòng về những nông dân trong địa bàn của lục cảnh ôn lâm chỉ cần lít mắt là đã nhận ra bọn người này đang làm gì Vũ chi trong số họ bây giờ, còn có không ít người lấy hoa tên lẫn nhau xưng hộp, trên người tỏa ra một cỗ phỉ khí. Đầu năm nay, làm thổ phỉ mà vẫn sống sót, kỳ thể trạng không tệ, hơn nữa, mỗi người đều có hai ba lần kinh nghiệm, dù chỉ là trang bị bình thường cũng mạnh hơn người thường, huống hồ trong đó còn có vài võ lâm cao thủ. Họ luyện tập kỹ càng, phối hợp thêm với thổ bà mới dựng lên, dù không thể nói là vững như thành đồng, nhưng cũng đủ khiến đại đa số người phải đau đầu, lộc cảnh bị bọn họ làm cho có chút không thoải mái. Cách cách mà Ôn ra đối đãi với hắn rõ ràng là dùng lễ tôn kính để chờ đón, nhưng hắn lại đem nữ nhi bảo bối của người ta cưới về làm thiếp, có vẻ như không được lịch sự cho lắm. Hơn nữa, lục cảnh bản thân có trí nhớ của kiếp trước, đối với những chuyện phân chia gia đình và giai cấp này cũng không quá để tâm. Nếu không, hắn cũng đâu cần phải làm cái gì thê thiếp, tại sao không thể sống chung hòa thuận, tương thân tương ái. Dù sao thì, việc này vẫn phải chờ khi giải quyết xong bí cảnh trong đó, con rồng kia mới có thể tính sau nếu không xử lý được phiền phức này, đại gia hỏa kia sau này có còn được bình an hay không cũng khó mà nói. lục cảnh lại cũng không cần phải vì ai lớn ai nhỏ mà phải phiền não. ngoài những người trong ôn gia, lục cảnh còn nhận được một phần lễ vật khác. phần lễ vật này làm lục cảnh có chút bất ngờ, vì nó đến từ lôi hỏa đường. sau khi ý tưởng lôi qua đời, ôn lân tiếp quản lôi hỏa đường. đây vốn là sự nghiệp của cả nàng và tưởng lôi, nhưng giờ tưởng lôi không còn, ôn lân trở thành đường chủ lôi hỏa đường, mà không gặp phải quá nhiều trở ngại. vì vậy mất đi tưởng lôi. Một thiên tài đầy sức mạnh, lôi hỏa đường vẫn bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm vào đó, mặc dù sự việc với Kim Đa cuối cùng đã được giải quyết trong bóng tối, lôi hỏa đường rõ ràng cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ. Vì vậy, ôn lân sau khi tiếp quản, đã thay đổi phương thức hoạt động so với trước kia. Không còn chiêu binh mãi mã, không còn mở rộng thế lực một cách trắng trợn mà chuyển sang thu hẹp toàn diện. Nàng thậm chí chủ động từ bỏ một số khu vực, bán đi không ít tài sản để tìm cách trả nợ. Tóm lại, Lục Cảnh nghe nói dạo gần đây nàng cũng không sống khá giả lắm. Dù Tưởng Lôi không phải do Lục Cảnh giết chết, và cuối cùng Lục Cảnh cũng tìm ra được kẻ sát hại Tưởng Lôi, nhưng chuyện này đã làm phá hỏng kế hoạch của Ôn Luân và Tưởng Lôi. Tất cả những chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lục Cảnh, nhưng chắc chắn cũng không thể phủ nhận rằng Lục Cảnh có liên quan ít nhiều. Lục Cảnh thay mình vào vị trí của Ôn Luân, cảm giác rằng đối phương có lẽ sẽ không quá chả đón mình. Tuy nhiên lần này Ôn Luân từ Ôn Gia Trang nghe tin về việc hắn xây dựng thổ bảo lại còn phái người đưa đến một nhóm thuốc nổ ám khí phần lớn là để dùng cho việc thủ thành trường năm dương lục cảnh liền viết một phong thư giao cho những người tịt đưa ám khí nhờ họ truyền lời cảm ơn đến ôn luân đồng thời trả lại 30 gốc nhân sâm làm lễ tạ nhìn thấy cảnh tượng hừng hợp khí thế xây dựng lục cảnh cảm nhận được niềm vui của sự phồn vinh đúng vậy có vẻ như cơ nghiệp của mình đang dần lớn mạnh chỉ cần kiên trì làm tốt chẳng bao lâu nữa hắn có thể vượt qua cuộc sống khó khăn trước đây thậm chí còn không phải lo lắng về cảnh loạn thế Sau khi chăm sóc vườn sâm và ao cá xong Lục Cảnh lại đi vòng quanh lãnh địa của mình Cảm giác gió thổi nhẹ qua Nhưng khi đi xong một vòng Hắn lại cảm thấy thiếu một điều gì đó Suy nghĩ một hồi Lục Cảnh vỗ đùi nói Tôn Tiên Sinh và Tống Tiên Sinh đâu Sao hai người ấy lại không có mặt À không có đâu Tôn Tiên Sinh và Tống Tiên Sinh hôm nay Đi tự huyện mua sắm rồi Tại sao lại là hai người họ đi Lục Cảnh nhíu mày hỏi Cát bình lộ vẻ vô tội Bởi vì chúng ta trước kia Đều bị quan phủ trí nã nhiều người còn bị vẽ hình giống như tội phạm dù bây giờ những tờ truy nã đã thu hồi nhưng lục đại hiệp ngày trước đây có những lời phải bàn giao chúng ta phải khiêm tốn phát triển nếu có thể tránh được phiền phức thì nên tránh không thể để huyện thái gia cảm thấy quá khó chịu vì vậy cát bình quyết định để tôn tiên sinh và tống tiên sinh phụ trách việc mua sắm đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đến tử huyện Huống hồi lần này những thứ cần mua đều là của chính họ đồ vật gì vậy hỏi một người khác đồ mà tống tiên sinh cần mua đều nhiên là các dụng cụ nhà bếp còn tôn tiên sinh Hắn định mở một tiệm thợ rèn trong đình trang, nên cần phải đi vào thành để đặt mua một số vật dụng cần thiết. Cát Bình giải thích, Các binh giải thích. Vào lúc hoàng hôn, Hoa Hành Tôn cùng giả Chiêu Tông quả nhiên trở về từ huyện thành, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, trở đầy ba chiếc xe bò. Khi nhìn thấy lục cảnh, giả Chiêu Tông vui vẻ gọi lớn, ăn chưa? Ơi, còn chưa ăn, vậy tối cùng ăn đi. Giả Chiêu Tông cười lớn, ta mới mua một chiếc nồi mới, tối nay làm màn thầu cho mọi người. Dứt lời, hắn liền lôi kéo một chiếc xe bò hướng phòng bếp đi vội vã lục cảnh quay sang hỏi cát bình giả tống tiên sinh lúc nào cũng như vậy sao cát bình hơi gật đầu tống tiên sinh là người rất tốt lúc nào cũng hòa nhã làm đồ ăn tay mì rất giỏi ở điểm trang không ai là không thích hắn khi hai người đang trò chuyện hòa hành tôn cũng đến gần nói với lục cảnh người tới đúng lúc có một chuyện ta muốn thương lượng với ngươi ngươi muốn mở tiệm thợ rèn ở đây sao lục cảnh nhướng lông mày không phải chuyện này hòa hành tôn lắc đầu tất nhiên chuyện này ta cũng bị thương lượng với ngươi nhưng trước tiên ta muốn nói chuyện khác Chuyện gì? Hỏa hành tôn có vẻ do dự Muốn nói lại thôi, rồi nhìn sang cát bình Cát bình hiểu ý, tìm cớ rời đi Lúc này, hỏa hành tôn mới nói Kỳ tiên sinh bên kia đã phát bình Ta đã nhận được tin tức Lục cảnh đáp Thế nào, ngươi định trở về giúp hắn sao? Không phải, hỏa hành tôn lắc đầu Ta bây giờ ở đây rất tốt, không muốn lại tham gia vào đánh giết Vậy là tống tiên sinh muốn trở về Nhờ ngươi nói với ta Không phải như vậy lão tổng trong lòng có thể vẫn còn nuôi giấc mộng hoàng đế, nhưng hắn đã mất tích lâu như vậy. ký tiên sinh bên kia chắc chắn đã tìm được người thay thế. dù hắn có muốn trở về tiếp tục làm con rối, thì cũng không còn chỗ đứng nữa. không thể để hai người thay phiên nhau được. vậy là ngươi, lục cảnh nhạc nhiên hỏi. đại chiến đã bắt đầu, rất nhanh thiên hạ sẽ trở nên loạn lạc hơn. ta nghĩ nên đưa muội muội của ta đến đây. hỏa hành tôn nói, ngươi còn có muội muội, lục cảnh nhạc nhiên hỏi. nhưng ngay sau đó, hắn thấy hỏa hành tôn, một đại lão gia Không thể không nhăn mặt, kỳ thật nàng cũng không phải là muội muội ruột của ta, gia đình ta sớm đã mất hết. Ta từng là học đồ trong lò rèn, vì khí lực yếu và vóc dáng nhỏ bé, nên thường xuyên bị người khác ức hiếp. Sau đó gặp được kỳ tiên sinh, ta quyết tâm rèn luyện bản thân thành một kỳ vật. Cuối cùng không ai dám, khi dễ ta nữa, nhưng lại thiếu đi một phần hồn. Tính tình trở nên rất táo bạo, không thể kìm nén được, cứ muốn đốt cháy mọi thứ. Có lúc, thậm chí thức giận đến mức muốn đốt sạch toàn bộ thế giới nhưng khi gặp phải đồ chơi làm từ đường bà bà chính là những bức thư của nàng mỗi lần đọc xong ta có thể bình tĩnh lại vậy sau đó ngươi nhận nàng là muội muội lục cảnh liếc nhìn không khó để nhận ra điểm yếu trong lời nói của hòa hành tôn hòa hành tôn vội vàng giải thích ta ta thật sự coi nàng như muội muội hùng chi ta còn chưa gặp nàng làm sao có thể có ý nghĩ khác được ngươi chưa gặp nàng vậy sao các ngươi lại biết nhau lục cảnh ngạc nhiên hỏi chính là viết thư nhận biết hòa hành tôn đỏ mặt ấp úng nói bạn qua thư từ, lục cảnh quan sát hỏa hành tôn từ trên xuống dưới, nhìn không ra người này, dù có thân hình thấp bé, dáng dấp xấu xí, nhưng lại rất có vẻ văn nghệ và dường như từ rất sớm đã trở thành một kẻ yêu thích phiêu lưu. sau đó, lục cảnh lại nghĩ đến điều gì đó, liền nhắc nhở, uy, ngươi chưa từng gặp người đó, sao lại lo lắng cho muội muội như vậy? coi chừng bị lừa, nó không chừng ngúi diện là một tên móc chân đại hãn đấy, sẽ không đâu, muội muội tài chữ viết rất xinh đẹp, nhìn qua là thư hương môn đệ mà. Hỏa Hành Tôn không biện giải còn tốt, nhưng khi giải thích thì Lục Cảnh lại cảm thấy hắn giống như một gã chuyên nhận những vụ lừa gạt, cứ như là phòng lừa gạt trong một khu phố nhỏ, nhưng Hỏa Hành Tôn rõ ràng đã là cấp trên, Lục Cảnh biết hiện tại khuây nữa cũng chẳng có tác dụng gì, Bạn nói: "Được rồi, vậy ngươi cứ suy nghĩ thêm, rồi đưa người về đi." Có thể là lời này khiến hòa Hành Tôn càng thêm trầm mặc, cả người ỉu siêu. Như quả cả bị dập, đứng yên tại chỗ thờ dài, ngươi mỗi mỗi ngại chỗ này, không phải trong thành, không muốn tới sao? Không phải? Ta trước đây đã thỏa thuận với nàng trong thư về chuyện này. Nàng ở huyện Thành hiện tại không ăn ổn, trộm cắp, giết người nhiều lần xảy ra. Nàng thực sự muốn chuyển sang nơi khác. Với lúc ngươi ở đây cũng không xa nàng. Nàng nghe ta nói về cuộc sống ở đây xong, rất là tâm động. Vậy ngươi còn do dự gì nữa? Lục cảnh vỗ vai hỏa hành tôn. Đối diện đều đã chuẩn bị xong. Ngươi còn không thổi kẻn tín công sao? Hay là nàng không đủ lộ phí? Muốn tài trợ giúp chút gì không? Lộ phí? Có lẽ nàng vẫn còn có hỏa hành tôn hơi giật mình rồi khổ cười nói, mặc dù ta mỗi ngày đều mong nàng đến, nhưng thật ra sâu trong lòng lại rất sợ hãi nàng tới, chủ yếu là vì tấm dung nhan của ta. ngươi dung nhan sao? Lục Cảnh vốn định khích lệ hỏa Hành Tôn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt hắn, đơ ra một hồi, không thể tìm ra cách nào để diễn đạt, cuối cùng chỉ có thể uống giọng nói. Nam tử hãn đại trượng phu, cần tự tin một chút. Nếu nàng chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, vậy thì nữ tử đó không cần cũng được. Hỏa Hành Tôn khoát tay, cái này không trách nàng. Chính ta trước đó trong thư viết mình cao bảy thước, mày kia mắt sáng. Cái này, lục cảnh cũng không biết nên nói gì Xem ra chuyện tình cảm này Ở bất cứ thời đại nào cũng không thể tin tưởng hoàn toàn Hòa hành tôn ngượng, mùng nói tiếp Ta không phải có ý lừa nàng Thật sự hôm đó uống nhiều Nghĩ dù sao cũng không gặp nàng Nên không nhịn được thổi vài lời Mà nói dối như vậy, một khi đã nói ra Càng nói càng nhiều Vậy ngươi vẫn nên viết thư Đến chuyện này giải thích rõ ràng với nàng Lục cảnh đề nghị Dù sao đầu năm nay đi lại không dễ dàng chỉ lại trên đường cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc hơn nữa hiện tại tình hình đang rối loạn nếu đi một chuyến nữa làm không tốt thì người cũng không giữ được hòa hành tôn nghe vậy có chút trần trừ nói ta thật ra không sợ nàng thấy mặt ta rồi sẽ quay lưng với ta mà ta lo lắng nàng gặp phải ngươi rồi sẽ đau lòng bỏ đi nếu quay lại ở trong huyện thành trước kia không biết lúc nào sẽ bị vây bắt hoặc nàng lại đi tìm nơi nương tựa khác thân thích chẳng hạn rất dễ bị lừa gạt vậy chúng ta cũng không thể làm chuyện pháp giam cầm nàng được lục cảnh đứng một bên khuyên can hòa hành tôn nhìn lục cảnh cuối cùng mới nói ra mục đích thật sự của mình lục đại hiệp ngươi có thể cùng ta đến gặp nàng không lúc này nàng ở đâu ừ lục cảnh có chút ngạc nhiên bởi vì ngươi tướng mạo tương đối giống như trong thư ta miêu tả ta nghĩ để ngươi đi trước gặp nàng một lần thuyết phục nàng đến đây định cư cho nàng ở lại nơi này cảm thấy nơi đây tốt rồi ta sẽ từ từ giải kích chân tướng cho nàng Lục Cảnh nghe xong, lời nói của Hỏa Hành Tôn chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Người muốn ta phẫn nộ, rồi đi gặp người bạn qua thư từ của người sao? Đúng vậy, Hỏa Hành Tôn đáp. Ta đã suy nghĩ rất nhiều ngày qua, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Lục Cảnh lắc đầu, nói, ta không đi. Đây là việc của ngươi, nếu muốn con gái người ta đến đây ở, ngươi tự mình đi cùng nàng nói rõ. Hỏa Hành Tôn vội vàng. Nếu ta có thể nói rõ ràng, sao ta phải tìm ngươi chứ? Ta đã trong thư nói dối, đúng là ta không đúng nhưng bây giờ quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho nàng trước. lục cảnh thấy hỏa hành tôn gấp gáp như vậy, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia nghi ngờ. ngươi sao nhất quyết muốn nàng dọn đi nhanh như vậy? đừng nói với ta về binh họa gì đó. kỳ tiên sinh bây giờ còn chưa đánh tới vũ châu mà. trong mắt hỏa hành tôn thoáng hiện một tia bối rối, nín rất nhanh lại chấn tĩnh lại. không có, không có gì. lục cảnh vuốt cầm nói, ta hiểu rồi, là tạm bẫy không phải. hỏa hành tôn giận dữ nói, ngươi đang vũ nhục ta, ta nói là chắc chắn sẽ ở lại chỗ ngươi không phải vì kỳ tiên sinh mà làm việc khó mà nói lục cảnh đáp ta thấy các người đều rất kính yêu hắn ngay cả mạng sống cũng có thể bán cho hắn chỉ là tôn nghiêm chắc cũng không còn gì để nói nữa hòa hành tôn nghe vậy mặt đỏ lên cả người như một khối sắt nung đỏ trong mỗi hồng hộp thở ra hơi nóng hắn biết rõ lục cảnh đang dùng phép kích tướng với mình nhưng sau một lúc lâu vẫn không nhịn được mà lên tiếng đúng là ma đạo ma đạo tại hạ ấp huyện gần đây hoạt động rất nhiều ta mới vừa nghĩ ra liền lập tức đi đón người qua lục cảnh ngạc nhiên ma đạo môn phái nào, thiên hương giáo khô Mộc nhai, kim xà môn còn có vạn ma cung, cái phái vừa mới xuất thế với kình hợp đại pháp, truyền nhân của họ chắc cũng có mặt ở đó, hóa hành tôn đáp làm sao ngươi biết, lục cảnh hỏi hóa hành tôn đáp, ta có thể nhờ vào hòa diễm bốn phương mà xuyên qua không ai biết, đến những nơi mà người khác không thể tới, mấy ngày trước khi ta đi tử huyện, đã nghe một đệ tử của thiên hương giáo nói chuyện này vậy sao ngươi không nói cho ta sớm lục cảnh nhíu mày, chợt nhận ra kỳ tiên sinh có phải là có liên hệ với những người trong đó hoặc thậm chí là mấy nhà có qua lại không mẹ hỏa hành tôn không nhịn được mà văng tục đây chính là lý do hắn không thích liên hệ với lục cảnh tiểu tử này quá sắc bén chỉ cần lộ ra một điểm sơ hở lập tức sẽ bị hắn bắt được hỏa hành tôn nắm chặt tóc minh lúc này hắn thật sự hối hận nếu ngay từ đầu hắn đã thành thật kể về việc ma đạo xuất hiện ở hạ ấp huyện lục cảnh căn bản sẽ không liên tưởng đến kỳ tiên sinh lục cảnh thì là bị lời nói của hắn thu hút sự chú ý liền hỏi tiết Kỳ tiên sinh lần này định làm gì? Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy sự kiện ở hạ ấp huyện có liên quan đến kỳ tiên sinh. Hỏa hành tôn vội vàng đáp, hỏa hành tôn không nhịn được phải nhắc nhở. Ta chỉ biết rằng kỳ tiên sinh đã từng tiếp xúc qua một nhà môn phái, nhưng đó cũng chỉ là chuyện hai năm trước mà thôi. Lục cảnh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đáp. Mà đạo dù sao cũng không thể bỏ mặc, ta vẫn là chính đạo đại hiệp. Hỏa hành tôn bị nhẹn lời, một lúc sau mới mở miệng. Vậy ngươi có nguyện ý cùng ta đến hạ ấp huyện gặp muội muội của ta không? Không, Lục Cảnh vẫn lắc đầu Gần đây ta lĩnh ngộ được một lý thuyết vũ trụ Muốn chia sẻ với ngươi Khi yêu một người, không cần tìm đủ mọi lý do Để tự lừa dối mình Bằng không, kết quả cuối cùng chỉ là tự mình hối hận Càng vòng vo, càng dễ xa rời mục tiêu Đôi khi, tự mình làm cho sự việc trở nên phức tạp Còn đơn giản trực tiếp Lại là cách tốt nhất Gặp lại, Lục Cảnh nói xong Vỗ vai hỏa hành tôn, ngươi vẫn đang ngơ ngác Rồi quay người bước xuống núi Hỏa hành tôn sau một lúc mới hoàn hồn. Nhưng Lục Cảnh đã không còn thấy bóng dáng Lục Cảnh trở về thư viện Đặt cây hình trưởng của mình trong sân Thay quần áo khác Rồi mang theo mặt nạ ra người của phùng cựu lang Sau đó hắn lập tức lên đường Thẳng đến hạ ấp huyền Mặc dù từ chối đề nghị của họa hình tôn về việc Giả danh để gặp muội muội qua thư từ, Nhưng điều đó không có nghĩa là Hắn không quan tâm đến sự tình đang xảy ra trong hạ ấp huyện. Lục Cảnh cũng không quên rằng Kỳ tiên sinh trước đây từng thiết kế muốn giết hắn giữa đôi bên đã kết oán, nếu có cơ hội, lục cảnh đương nhiên cũng sẽ tìm cách đối phó với kỷ tiên sinh. mặt khác, như hắn đã nói với hòa hành tôn, dù sự việc ở hạ Ấc huyện không liên quan đến kỷ tiên sinh, nhưng với nhiều môn phái ma đạo tụ tập ở một chỗ như vậy, là cao thủ chính đạo, hắn có nghĩa vụ phải tìm hiểu rõ thực hư. Chưa kể hạ Ấc huyện cách thanh long sơn không đến 300 trăm dặm, cưỡi ngựa một ngày là có thể tới nơi. những người gây sự đã làm đến tận gia tộc của hắn, lục cảnh không thể nào thờ ơ, vì thế. Lục Cảnh ngay cả món màn thầu của Trư Tông Thái Học cũng chưa kịp nếm, người đã vào đến Hạ ấp huyện. Lúc này không sai biệt lắm cũng đã đến giờ cơm. Lục Cảnh liền tìm một quán cơm dọc đường, chọn ít thức ăn, bảo Tiểu nhị cắt hai cân thịt trâu, vừa ăn vừa dò hỏi tin tức. Hắn thậm chí không cần phải hỏi, với nội công và thính lực hiện tại của hắn, chỉ cần tập trung nội lực vào hai tay là tất cả âm thanh trong quán cơm hai tầng hắn đều nghe thấy hết. Tuy nhiên phải thừa nhận, những người trong Ma Đạo bị chính đạo truy sát nhiều năm như vậy cũng đã rèn luyện được không ít mưu kế, đặc biệt là ở những nơi như Tử lâu, trà phường, họ ăn mặc cũng giống như những người bình thường trong giang hồ, hơn nữa, hầu như không bao giờ bàn luận chuyện gì liên quan đến thân phận của mình. May mắn là hiện tại ở Hạ ấp huyện, ma môn tùy nhiều, nhưng không phải ai cũng là lão hồ ly, cũng có không ít đệ tử trẻ tuổi của ma đạo, hành vi cử chỉ chưa được rèn luyện đầy đủ. Lúc cạnh liền chú ý đến một nhóm người ngồi cạnh bàn, ba nam, hai nữ, tuổi tác nhìn không quá 26 đến 27, đang vừa ăn, vừa si sao bàn tán họ cố tình giữ giọng nhỏ nhưng vẫn không thể che giấu được tai của lục cảnh chỉ nghe thấy một nam tử mặc hoàn bảo tím trang điểm giống như nhạc sĩ mở lời trước các vị xem ra đều nhắm vào bảo khố kia sao thật là nhảm nhí nếu không phải như vậy sao chúng ta lại bỏ qua sư tỵ sư muội trong cung mà chạy đến cái địa phương quái quỷ này làm gì một thiếu niên có dáng vẻ tấn tú nhưng ánh mắt lại mang chút tà khí đang náp, nói lộ sư huynh người mặc hoàn bảo tím không giận mà chỉ gật đầu tiếp lời Ta biết các vị võ công không yếu Trong các phái cũng đều được sư tôn sư bá coi trọng Nhưng lần này chúng ta đối mặt Không phải là những đối thủ bình thường đâu Trong số đó còn có những cao thủ Bị hoàng thành tri nã rất lâu Các vị thử nghĩ xem Nếu chỉ dựa vào sức mình Có mấy phần khả năng lấy được bảo vật trong tòa bảo khu đó Lợ sư huynh Ý người là muốn chúng ta liên thủ sao Một nữ tử bên cạnh hỏi Không sai Quả thật phải như vậy Người đàn ông họ lộ Nhạc sĩ lên tiếng Tất nhiên Chúng ta không thể chỉ dựa vào sức lực của mình Mà chiếm được bảo khố đó Vậy chỉ còn cách hợp tác với nhau Dù sao, trong bảo khố ấy có rất nhiều thứ Đủ để chúng ta 5 người chia sẻ Lộ sư Huỳnh nói rất đúng Một thiếu nữ trẻ tuổi, búi tóc quạ Phụ họa nói, nàng có vẻ hồn nhiên nây thơ, không hề có vẻ gì là tầm kế Một người đàn ông lớn tuổi hơn trầm ngâm một lát, rồi cũng gật đầu nói Chúng ta liên thụ Coi như có động phải người của vạn ma cung Cũng chưa chắc không có sức để đánh một trận lời nói của hắn khiến cho mọi người đều tỏ vẻ vui mừng. sau đó họ cùng nâng chén, uống cạn, không quên khen ngợi lẫn nhau. lục cảnh lắng nghe một lúc, rồi nhận ra rằng nhóm 5 người này không phải từ cùng một ma môn, mà đến từ năm môn phái khác nhau. họ cũng không có vẻ quen biết nhau quá sâu. ngoài người đàn ông có khí chết như ngọc thụ lâm phong và ánh mắt tà khí đang nhìn nữ tử có lông mày thanh tú, ba người còn lại chỉ gặp nhau vài lần, thậm chí có người không thể gọi đúng tên của nhau. một nhóm người tụ lại với nhau như thế này, đừng nói đến việc hợp tác chân thành chỉ cần không lừa dối nhau là đã là may mắn thực tế họ không tìm đầu môn để lập đội mà lại chọn những người khác đây rõ ràng là mưu tàn lợi dụng lẫn nhau cùng nhau làm những việc tà ác tuy nhiên điều này lại hoàn toàn phù hợp với phong cách của những người trong ma đảo luôn kiên định như vậy lục cảnh từ những lời nói của năm người này đại khái cũng hiểu được nguyên nhân khiến cho nhiều cao thủ ma môn kéo đến hạ ấp huyện họ đến đây là để tìm kiếm một tòa bảo khố tòa bảo khố này vốn thuộc về một môn phái tên là chúng diệu môn Tên tuổi này có thể đối với người trong giang hồ hiện tại có phần xa lạ, nhưng nếu quay về 300 năm trước, đó là một ma tông hùng, mạnh đến mức làm cho tất cả mọi người trong Võ Lâm đều phải sợ hãi. Trong truyền thuyết, vào thời kỳ hưng thịnh nhất, chúng Diệu môn sở hữu đến 69 cao thủ đỉnh cao và đệ tử môn hạ lên tới 200.000 người. Môn chủ lúc bấy giờ, Diệu Chân Đạo Nhân, còn được ca tụng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ông từng một mình đối đầu với chính đạo Võ Lâm, cuối cùng không ai có thể chịu nổi dưới tay ông. Ngay cả chiêu bài của Vân Thủy Tĩnh từ các cũng bị ông lấy xuống bất giữ. Tuy nhiên, dù tài ba thế nào, con người vẫn không thể tránh khỏi quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Sau khi diệu chân, đạo nhân qua đời, mặc dù chúng diệu môn vẫn giữ được sức mạnh, nhưng tân môn chủ lại không thể hoàn toàn phục chúng. Cuối cùng, chúng diệu môn bị chia thành hơn 100 tông môn mai đạo lớn nhỏ, khiến cho kẻ nghe được tin này đều sợ hãi. Sau đó, hầu hết những tông môn này đều bị chính đạo các phái liên kết diệt trừ, những môn phái còn lại cũng không thể quay lại thời kỳ huy hoàng như xưa. Tuy nhiên, Chúng diệu môn đối với ma đạo có ảnh hưởng rất sâu sắc. Hiện nay trong ma môn có rất nhiều ma công đều là do chúng diệu môn lưu truyền từ xưa. tiết là phần lớn trong đó chỉ còn lại những bản thiếu. Hậu nhân vì vậy hết lòng cố gắng bù đắp, cung cấp người để tu luyện. Nhưng uy lực rốt cuộc vẫn kém xa so với nguyên bản. Điều may mắn duy nhất có lẽ là vạn ma cung trong môn có tuyệt học thiên mà sách. Chính là một trong những ma công do chúng diệu môn sáng tạo và đặc biệt là còn là bản hoàn chỉnh. Điều này đã giúp vạn ma cung Trở thành một trong những ma môn đứng đầu Tuy nhiên, thiên ma sách Cũng không phải là ma công lợi hại nhất Của chúng diệu môn Nên khi có được tin tức về bảo khố của chúng diệu môn Các ma đạo tông môn mới có thể điên cuồng như vậy Tất cả các cao thủ trong môn Đều vội vàng kéo đến hạ ấp huyện Lục cảnh đối với việc tu luyện công pháp Không có mấy hứng thú Thứ nhất, hắn là người trong chính đạo Tu luyện ma công đương nhiên là không phù hợp Thứ hai, tiểu kim cương tình đã đủ khó nhọc Nếu thật có tuyệt học gì lợi hại Thì thời gian này của Lục Cảnh còn phải qua rất lâu, hắn đã vất vả lắm mới dùng tiêu hồn và thực cốt để thay thế tác dụng của trị nhập phàm trần, chắc chắn sẽ không tự tìm cho mình thêm rắc rối. Tuy vậy, khi nghe năm người kia nói, trong bảo khố không chỉ có bí tịch võ công mà còn có một số lượng lớn vàng bạc tài bảo và thần bình bảo giáp, Lục Cảnh cũng không khỏi cảm thấy tò mò. Vàng bạc, tài bảo thì không nói, không ai sẽ chi ít, nhưng thần bình bảo giáp, Lục Cảnh mặc dù không thể sử dụng, nhưng có thể đưa cho Yến Quân. Hạ hoè và các nàng để phòng thân Nghĩ vậy Lục Cảnh bỗng nhiên cũng cảm thấy hứng thú với bảo khố Tuy nhiên 5 người này rõ ràng Không biết chính xác vị trí của bảo khố Thực tế Không chỉ họ mà ngay cả những người trong ma đạo Ở hạ ức huyện Cũng không ai biết được chỗ giấu bảo khố Mấy ngày qua Họ vẫn điều tra xung quanh nội thành Nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào Lục Cảnh nghe xong lời của 5 người Có vẻ họ đang dự định vào núi nhỏ phía tây thành thử vận Vậy là hắn quyết định đi theo Tuy nhiên Dù sao thì năm người này cũng là cao thủ nhị lưu mà khinh công của lục cảnh lại quá lớn nếu muốn lặng lẽ bám theo thì không thực tế hắn chỉ có thể để 5 người đi trước một bước chờ một chút rồi mới lên đường rời khỏi cửa thành đi về hướng tây về hạ ấp huyện mới đi được không quá hay dặm Lục cảnh đã nhận ra có người đi theo mình hắn nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ gần như không khác gì tiền lá rơi trên mặt đất người đến chắc chắn là một cao thủ khinh công tiếp cận lục cảnh mà không gây ra tiếng động sau đó người đó đứng ngay sau bóng lục cảnh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo như một u linh, Lục Cảnh bước đi, hắn cũng theo sau, Lục Cảnh dừng lại, hắn cũng dừng theo, thậm chí còn cẩn thận giấu đi âm thanh bước chân của mình, nhìn thấy người phía trước, vẫn cứ tỏ ra như không hề hay biết, khóe miệng hắn nhếch lên, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy tự mãn, trong khi hắn đang cười, một tay liền đưa vào trong áo, rút ra một cây tiểu đao, đưa lên và chuẩn bị đâm vào hậu tâm của Lục Cảnh, Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa động tác, cổ hắn đã bị ai đó bắt giữ chỉ nghe một tiếng rằng rắc, đó là tí xương cổ bị bẻ gãy. A di đà phật, vị thí chủ này, sao ngươi lại đi đường một mình? thật là quá nguy hiểm. may mắn gặp phải bần tăng, nếu không thì đã bị ảnh ma hại mất mạng rồi. người nói là một hòa thượng, mặt mũi hiền lành. nếu không phải vì hắn đang cầm trên tay một thi thể mới chết, có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy hắn là một vị cao tăng từ bi, lòng dạ rộng lớn. đa tạ đạ đại sư đã ra tay cứu giúp. lục, cảnh thấy hòa thượng vẫn rất lễ phép, bèn nói lời cảm ơn. thí chủ không cần khách khí. Đây là phận sự của Bần tăng, Hòa thượng lại thi lễ với Lục Cảnh, rồi nhắc nhở: "Thí chủ gần đây nơi này không được yên bình, nhất là khi trời tối, nếu không có việc khẩn cấp, vẫn là nên tranh thủ về thành sớm." "A, ta chỉ đi dạo thôi." Lục Cảnh đáp lại. Hòa thượng nghe vậy, cũng không khuyên thêm gì, hắn chỉ gật đầu với Lục Cảnh, rồi ngồi xuống ngay tại chỗ, bắt đầu thực hiện nghi thức siêu độ cho thi thể mà hắn đang mang theo. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt và bờ vai của hắn, tạo thành một viền vàng bờ ảo, ẩn hiện chút khí chất thần thánh. Sau khi giải rác vài lời tụng kinh của hòa thượng Lưu tại nơi đó, Lục Cảnh lại tiếp tục lên đường, nhưng lần này, chỉ mới đi được chưa đầy một dặm, hắn lại gặp phải một sự tình. Trước mắt hắn là một bà lão, đã có tuổi, trong khoảng 60 đến 70, da mặt nhăn nheo, rối rắm trên khuôn mặt, ba chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngồi dưới gốc cây táo, thở dài. Lục Cảnh nhìn thấy vậy thì dừng bước, lễ phép nói: "Lão nhân gia, có việc gì cần giúp đỡ không ạ?" Bà lão khẽ nhìn lên, ánh mắt đầy mong đợi, đáp: "Hais, hào hải tử." Lão đầu nhà ta bị bệnh, ta vừa mới lên núi hái thuốc, đang định về thì không may trẹo chân, ngươi có thể giúp ta mang mớ thảo dược này về cho lão đầu nhà ta không?" Lục Cảnh nhìn bà lão, cảm thấy không thể từ chối, dù tâm địa có sắt đá đến đâu, chắc hẳn cũng không thể nào không cảm động trước ánh mắt van lơn ấy, hắn liền đáp, "Chỉ đưa thảo dược về sao có thể được, ta sẽ cõng bà về cùng." Giúp bà một tay, nghe xong, bà lão không kiềm được, nước mắt lưng tròng, suýt nữa rơi xuống, bà không biết phải nói gì, chỉ mãi lặp đi lặp lại, "Hai hiss, hào hải tử." Hào Hải Tử, Hào Hải Tử, Lúc lục cảnh chuẩn bị ngồi xổm xuống để bà lên lưng, một tí nói khác bỗng vang lên, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe đến câu chuyện về con la bà bà sao? Ngươi để bà ta ngồi lên lưng của mình dễ dàng, nhưng khi muốn bà xuống lại khó khăn vô cùng. Từ giây phút đó, ngươi sẽ trở thành con la của bà, bà sẽ cưỡi ngươi chạy đi khắp nơi, mãi cho đến khi tìm được một con la khác tốt hơn." "Còn là bà nghe vậy?" Lin giận dữ, mặt mày tối sầm, hừ một tí nói, "Tôn chủ tử, ngươi cờ mặt mũi mà nói đến lão bà ta, ngoan ngoãn làm con la." ít nhất còn có thể có đường sống, còn người bán màn thầu cuối cùng chẳng phải cũng bị nhốt ngay trong đống màn thầu đó sao? Nghe còn là bà bà nói vậy, một người đầu bếp mập mạp, tay cầm gánh từ sau một tảng đá lớn nhảy ra, nhiệt tình mời lục cảnh Tiểu huynh đệ, đừng nghe bà điên đó nói bậy, màn thầu của ta đều làm từ thịt dê tươi ngon, ăn một lần là có thể cảm nhận được sự khác biệt, không tin thì ngươi thử ăn một cái. hắn vừa nói vừa nâng đòm gánh, để lộ một sợi vải bông, bên dưới chứa đầy bánh bao lớn. Ngươi thấy mùi thơm nào nạt tỏa ra bốn phía Ta nếu là ngươi Ta sẽ không ăn cái màn thầu của hắn đâu Con la bà đã thở dài nói Ta nếu là ngươi thì nhanh chóng ăn cái bánh bao lớn này đi Bằng không thì đợi lúc ngươi làm con là Muốn ăn cũng không được đâu Tôn chủ tử cũng thở dài nói thêm Lúc này hòa thượng đã giúp lục cảnh giải quyết đám người theo dõi phía sau cũng tới nơi Hòa thượng này Từ những biểu hiện trước đó Có vẻ rất trọng nghĩa khí Quả nhiên khi ông thấy con la bà bà Và tôn chủ tử liền trưởng mắt quát lớn, Ký chủ, nơi này nguy hiểm, xin nhanh chóng rời đi, bần tăng sẽ ngăn cản hai tên ma đầu này. ôi chao, là hoạt bồ tát, không xong rồi, lão bà ta đi trước một bước rồi. nhìn thấy hòa thượng, con la bà bà cũng không tìm kiếm con la, thế nhưng lại dễ dàng đứng dậy từ mặt đất, thân thủ của nàng linh hoạt vô cùng, không hề có chút vướng mắc hay trẹo chân. tôn chủ từ thấy vậy, thân xác cũng thay đổi, khẽ biến. nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lại hiện ra vẻ vui mừng, chạy cái gì chạy? mặt trời sắp lặn rồi. còn là bà bè nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên không còn thấy ánh sáng mặt trời đỏ rực ở trên đỉnh đầu. nàng liền dừng lại bước chân. a di đà phật, Hoặc bồ tát lại chấp tay trước ngực, nhìn theo ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang dần mờ nhạt. khuôn mặt của hắn cũng trở nên u ám, không rõ. đứng lên. đến khi tia sáng cuối cùng biến mất khỏi bầu trời, nét trang nghiêm trên gương mặt hắn cũng không còn. thay vào đó là một nụ cười mỉa mai tà dị. hắn bước về phía lục cảnh, nói khí trụ, bần tăng đã khuyến người rồi sao ngươi không nghe? mặt trời sắp lặn, ta khuyên ngươi hãy quay về thành trước khi trời tối. sao thế gian này lại có nhiều người không chịu nghe lời khuyên như vậy? lục cảnh nhìn hoạt bồ tát đổi sắc mặt nhanh chóng, nhưng trên mặt hắn không có chút hoảng sợ nào, ngược lại còn tỏ ra hiếu kỳ hỏi: ngươi làm sao vậy? đa nhân cách à? hay là bị bệnh thần kinh? mặt trời vừa lặn là lại phát bệnh sao? hoạt bồ tát thấy lục cảnh không bỏ chạy, có chút ngạc nhiên, hỏi lại: ngươi là không sợ chết? hay là thật sự ngốc nết vậy? bất quá chưa kịp để lục cảnh đáp lời. Hoạt Bồ Tát lại bổ sung thêm, quên đi, không quan trọng. Dù sao tối nay người cũng khó tránh khỏi cái chết, nhưng người cũng không cần quá đau buồn. Trước đó Bần Tăng đã từng cứu người một mạng, tính ra ngươi cũng không thiệt thòi. Nói xong, Hoạt Bồ Tát đưa tay ra, vẻ mặt của hắn như thầy chuẩn bị vặn gãy cổ Lục Cảnh, giống như đã làm với người trước trong bóng tối. Lục Cảnh biểu hiện tựa như bị hù dọa đến mức này người, chỉ đứng yên, không núc ních. Tuy nhiên điều không ai ngờ tới là ngay khi ngón tay của Hoạt Bồ Tát sắp chạm vào làn da Lục Cảnh đôi mắt của lục cảnh bỗng nhìn co lại, rồi lại nhanh chóng thu tay về, không nói một lời, hắn quay người và chạy về phía bóng tối phía sau. lục cảnh chạy nhanh, còn nhanh hơn cả khi hắn đến. tri hận không thể có thêm hai chân nữa để chạy cho nhanh, còn là bà bà và tôn chủ tử thấy cảnh này đều không khỏi ngạc nhiên. đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn về phía nơ hoạt bồ tát đang đứng, nhìn kỹ sắc mặt của cả hai đều thay đổi đột ngột. tôn chủ tử bỏ lại cả gánh bánh bao, liên tiếp lộn ngược về phía sau đuổi theo hoạn bồ tát mặc dù còn là bà bà tuổi đã cao, nhưng động tác của bà còn nhanh hơn cả tôn chủ tử. bà khẽ cúi người về phía người kia, rồi định bước đi, nhưng mới bước được nửa bước, bà đã hoa mắt và một bóng người bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt. đó là một thiếu niên, lục cảnh đoán có lẽ đối phương còn nhỏ hơn hắn một hai tuổi, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời, nhìn dáng vẻ quả là một người đọc sách. hắn đưa tay ngăn lại bà già đang dẫn con la, giọng nói ôn hòa: bà bè, chớ vội đi. còn là bà bà trong lòng hoảng hốt, giọng run, giễu đáp. Nguyễn, Nguyễn Thiếu Chủ Có gì chỉ giáo Ba ngày trước bà bà tìm con la mới Cưỡi rất vui vẻ Dù con la đã nói với bà rằng Hắn là nô bộc của ta Vạn ma cung thì nhưng bà lại không để tâm đến lời nói đó Con, con có chuyện Như vậy sao Lão bà từ tôi làm sao không biết Con la bà bà gượng cười đáp Chúng ta những người trong ma đạo Có ai dám không tôn trọng vạn ma cung chứ Câu đó không đúng Nguyễn Thiếu Niên lắc đầu Nói tiếp Vạn ma cung lâu rồi không có người xuất hiện trên giang hồ Đại gia quên chúng ta cũng là chuyện bình thường, còn là bà bà liên tục sưng không dám. Dù vậy, ba ba rõ ràng không phải người trong đó, bởi vì sau khi cưỡi con la của vạn mà cung, bà vẫn còn nhớ sợ hãi, lại gián ra tay giết người diệt khẩu. Lần này, con la bà bà thật sự cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy đứng lên. Nguyễn Thiếu Niên thấy vậy, liền đặt tay lên vai nàng, dáng vẻ như muốn an ủi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, con la bà bà cảm nhận nội lực trong cơ thể như bị mở một lỗ hổng, không thể khống chế mà mạnh mẽ lao về phía vai trái. Kinh hấp đại pháp Trong đầu con la bà bà hiện lên bốn chữ này Sắc mặt lập tức tái mét Nghi thể vừa mới đem đầu đâm vào đống bột mì trắng Nội lực của nàng bị hút đi Với tốc độ kinh khủng Hơn nữa nàng nhận ra bình căn bản không thể thoát khỏi bàn tay của thiếu niên Họ Nguyễn đang đặt trên vai mình Nội lực nàng càng lúc càng cạn kiệt Sắc mặt cũng ngày càng hoảng hốt Nàng vội vàng cầu xin cứu chủ tha mạng Lão bà tử ta biết sai rồi Ta biết sai mà nhìn thiếu niên họ Nguyễn dường như không nghe thấy gì Chẳng hề động đậy Con la bà bà hiểu rằng Đêm nay đối phương chắc chắn Không có ý định buông thai cho nàng Thế là nàng chuyển ánh mắt cầu cứu sang lục cạnh Đập rút la lên Vị băng hữu này Ngươi còn chờ gì nữa Vạn ma cung chuyển nhân luôn tàn độc Nếu ta chết rồi Ngươi sẽ là người tiếp theo Lão bà tử ta và ngươi trước đây có chút hiểu lầm Nhưng giờ tình thấy nghiêm trọng lắm Chỉ có thể cùng chung mối thủ Mới có thể hy vọng sống sót Lão bà tử ta hiện tại ngăn cản hắn Ngươi mau thừa cơ ra tay dù nàng có thúc giục thế nào, lục cảnh chỉ đứng im lặng, vẻ mặt thờ ơ, ngu xuẩn, còn là bà bà tức giận, không kìm được mắng lớn, ngươi muốn để chúng ta chết hết cả sao? đúng lúc này, khi nàng còn đang mắng, thì trong đan điền nội lực của nàng đã bị hút đi hơn bảy phần, nhưng vào thời khắc đó, cơn hấp lực đáng sợ đột nhiên biến mất, còn là bà bè chưa kịp vui mừng, thì ngay sau đó một cỗ chân khí mạnh mẽ từ bàn tay của người kia truyền đến, chảy xít xuống, khiến tất cả các kinh mạch trong cơ thể bà bị chấn vỡ. Con la bà bà phun ra một ngụm máu tươi, thảm thiết kêu lên rồi ngã xuống, không còn dấu hiệu sinh khí. Lúc này, chàng thiếu niên họ Nguyễn đứng bên cạnh, chậm rãi thu tay, phun ra một ngụm trọc khí, hắn liếm môi, Tự như vừa mới nuốt phải một món ăn ngon. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Cảnh, hỏi: "Tại sao không ra tay?" Chưa đợi Lục Cảnh trả lời, hắn lại tiếp tục nói, "Cũng không chạy trốn, xem ra gan của ngươi khá lớn nhỉ, nhỉ." Lục Cảnh nghe vậy, đáp lại: "Gan lớn không thì sao, nếu không" ta cũng chẳng dám một mình đến tìm bảo kho đó, đúng vậy, thiếu niên họ Nguyễn gật đầu. nhìn gan dù có lớn thì cũng chưa đủ. ngươi không thể cứ mãi trông chờ vào người khác xuất hiện để giúp ngươi, đánh bại kẻ thù rồi bỏ chạy. Hơn nữa, ta chính là người mạnh nhất trong số những kẻ tìm đến bảo kho đó. chàng thiếu niên chỉ tay vào mình. tuy tuổi còn trẻ nhưng giọng điệu lại đầy kiêu ngạo. lục cảnh nghe hắn nói vậy, còn tưởng hắn sẽ ra tay, nhưng không ngờ sau đó lại nghe thấy giọng điệu của thiếu niên bỗng thay đổi. hừm, nhưng mà đêm nay ngươi đúng là có chút may mắn. ta đang cần người giúp đỡ, đi đi. Chúng ta cùng nhau tìm bảo khố đó." Lục Cảnh hơi ngạc nhiên, hỏi lại, "Hả?" Họ Nguyễn Thiếu Niên cười đáp, "Sao, ngươi kinh ngạc lắm à? Ta không phải là kẻ sát nhân cuồng, người không đắc tội với ta, cũng không đụng phải vạn ma cung, vậy thì ta có lý do gì để giết ngươi, hay là nói ngươi không muốn cùng ta đồng hành? Ta không có vấn đề gì, nếu cùng đi thì đi thôi." Lục Cảnh nhún vai đáp, ánh mắt của họ Nguyễn Thiếu niên lóe lên một tia kỳ quái, hắn nhận thấy Lục Cảnh thật sự không quan tâm, dù là cử chỉ hay thần thái. Đều không có vẻ như đang cố giả vờ, có vẻ như người này trên đường gặp phải lại không đơn giản như hắn tưởng. Họ Nguyễn Thiếu Niên cũng không hỏi thêm, liền tiếp tục đi về phía trước, và Lục Cảnh quả nhìn theo sau. Hai người đi được khoảng 6 7 dặm, cuối cùng cũng tới một ngọn núi nhỏ. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen. Tối nay không có trăng, dưới chân núi tối om, chẳng nhìn thấy gì. Họ Nguyễn Thiếu Niên lấy từ người ra một chiếc đèn lồng, thắp sáng rồi quay đầu nhắc nhở Lục Cảnh, cẩn thận dưới chân, trong núi này có vài hộ dân sống gần đây tự chế cạm bẫy. Dùng để bắt thỏ rừng và gà rừng, Vô đường dẫm phải Biết rồi. Lục Cảnh gật đầu, rồi lại hỏi, ngươi định làm sao tìm được? Đại lộ này chắc chắn đã bị không ít người qua lại, họ chắc chắn không thu hoạch được gì. Vậy chúng ta cũng không cần tốn sức vô ích. À, ngươi khiên công thế nào, cũng không tệ lắm. Vậy có lẽ chúng ta có thể thử chọn vài người tìm dấu vết rồi đến những nơi khác. Nói xong, họ Nguyễn cứu Niên nhặt một cây gậy gỗ từ dưới chân, dùng nó để đẩy bụi cỏ trước mặt, rồi đi vào. Vì con đường hiện tại là đường mòn hoang dã. Xung quanh toàn là bụi gai, bụi cây, lại còn có những vật cản chướng ngại như ở cõi âm, nên việc đi lại thật sự phải vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên, thiếu điên họ Nguyễn dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, bộ pháp của hắn vẫn nhẹ nhàng như thường, cứ thế mà xuyên qua những chạc cây gai góc, cành cây vướng víu, đến cả góc áo cũng không hề vướng vào. Đi được khoảng một canh giờ, hắn quay đầu liếc nhìn, phát hiện Lục Cảnh vẫn không hề tụt lại phía sau, vẫn giữ khoảng cách, bước đi cẩn thận theo sau hắn. Chỉ có điều, quần áo của Lục Cảnh đã bị cọ vào gai góc. Ống tay áo cũng bị xé rách mấy chỗ, họ Nguyễn thiếu niên khẽ cười, rồi cuối cùng cũng chậm lại bước chân một chút. Lục Cảnh không nói gì. Kinh đào Nội Lãng vốn là một đường đi rộng lớn, không phù hợp với những chỗ hẹp hòi phải tránh né, di chuyển nhỏ nhặt. Với cảnh giới đại viên mãn của Lục Cảnh, nếu muốn vượt qua những bụi cây này như thiếu niên họ Nguyễn, cũng không phải là không làm được, tuy nhiên, động tĩnh của Kinh đào Nội Lãng quá lớn, Lục Cảnh không muốn gây sự chú ý từ những người trên núi, vì vậy hắn chỉ thi triển một phép khinh thân, quá nội lực và hai chân mạnh mẽ đuổi kịp thiếu niên họ Nguyễn, dù sao có hỏa lần giáp bảo vệ, hắn cũng không sợ bị thương bởi bất kỳ vật gì. "Ngươi biết ta là ai, sao ngươi vẫn chưa hỏi tên ta?" Có lẽ vì đi bộ lâu quá cảm thấy nhàm chán, Thiếu Niên họ Nguyễn lại lên tiếng. "Ta họ Phùng, Phùng Cửu Lang, Phùng huynh là môn phái nào? Cực Nhạc cung, Phùng huynh, nếu không muốn trả lời thì có thể im lặng, nhưng không cần phải gạt ta như vậy. Vì sao lại nói như thế?" Bởi vì người đời đều biết Cực Nhạc cung chỉ thu nhận nữ đệ tử, họ Nguyễn thiếu niên im lặng một lúc, rồi nói tiếp: hơn nữa mặc dù những nữ nhân đó cũng theo ma đạo nhưng họ không mấy thích xen vào những chuyện của chúng ta lúc này lục cảnh đột nhiên hỏi người nói hấp đại pháp và thiêm hương thần công của cực nhạc cung rốt của có liên quan gì với nhau họ nguyễn thiếu niên không giấu diếm trả lời thiêm hương thần công và kinh hấp đại pháp đều do cùng một vị tiền bối sáng lập một pháp môn dành cho nữ tử tu luyện một pháp môn dành cho nam nhân tuy nhiên thiêm hương thần công của cực nhạc cung không phải là bản gốc mà lại do hậu nhân bổ sung chỉnh sửa lại nói đến đây họ nguyễn thiếu niên khé họ muộn tiếng rồi nhìn lục cảnh hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhờ cực nhạc cung tìm về nguyên bản thiêm hương thần công trong bảo khố lục cảnh không nói thêm gì họ nguyễn thiếu niên tựa như đã hiểu Mình cười chơi đùa phùng huynh quả là phong lưu nếu như ngươi thực sự có thể giúp cực nhạc cung tìm lại nguyên bản thiêm hương thần công thì có lẽ công chủ của cực nhạc cung sẽ mời ngươi làm khách quý họ nguyễn thiếu niên cùng lục cảnh vừa đi vừa trò chuyện nhưng hắn vẫn không hề nghi ngờ về thân phận của lục cảnh thứ nhất hiện tại khu vực xung quanh hạ ấp huyện đều là những cao thủ của ma môn họ nguyễn thiếu niên không nghĩ sẽ có ai trong chính đạo dám một mình đến đây thứ hai các phái trong ma đạo vốn luôn mâu thuẫn lẫn nhau lừa lọc dối trá không thiếu nhiều kẻ chỉ biết nói lời giả dối vì vậy lục cảnh có thể tùy tiện nói bậy cũng không có gì lạ dù sao nếu kéo dài quá mức không hợp lý họ nguyễn thiếu niên chỉ nghĩ rằng lục cảnh không muốn nói sự thật mà thôi trong khi đó Lục Cảnh cũng hỏi họ Nguyễn Thiếu niên một số vấn đề, chủ yếu xoay quanh việc tu luyện môn ma công của hắn. 40 năm trước, trong trận đại chiến giữa chính đạo và tà đạo, Ma đạo đứng đầu Vạn Ma Cung đã bị trọng thương, sau đó không còn tin tức gì về họ, người ta từng nghi ngờ truyền thừa của Vạn Ma Cung đã bị đứt đoạn. Những người từng nghe ngóng về kinh hấp đại pháp cũng dần dần không còn nhắc đến nữa, cho đến khi họ Nguyễn Thiếu niên xuất hiện, giúp cả hai đạo hắc bạch nhớ lại sự kinh hoàng của kinh hấp đại pháp và Vạn Ma Cung. Tuy nhiên Khi Lục Cảnh nghe về sự kiện đó tại Trạng Nguyên Lầu, đầu tiên hắn chỉ nghĩ đến việc sử dụng kinh hấp đại pháp để xử lý lượng nội lực dư thừa của mình. Đáng tiếc, trên thế gian này, chỉ có họ Nguyễn Thiếu Niên là người luyện thành kinh hấp đại pháp. Vị truyền nhân của vạn ma cung này luôn hành tung quỷ bí. Lục Cảnh không ngờ mình lại có đủ may mắn để trực tiếp gặp luật chính chủ. Vậy là, chuyến đi này xem như không tìm được đến cái gọi là trúng diệu môn bà khố, nhưng cũng không ổng phí. Lục Cảnh đang nghĩ khi nào sẽ có cơ hội va vào họ Nguyễn Thiếu Niên. Thưa Diệt sơ lấy chút đồ của hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng khi đang suy nghĩ, lại thấy thiếu niên họ Nguyễn bất ngờ quay lại nhìn, khiến Lục Cảnh phải ngẩn người. Họ Nguyễn thiếu niên nhận ra tiếng, bước chân phía sau đã mặt liền quay đầu lại, cười nói: Thế nào? Đường này không đi nữa sao? Lục Cảnh không trả lời, chỉ nhíu mày, bắt đầu đánh giá xung quanh. Hai người lúc này đang ở giữa sườn núi, cách khoảng mười trượng phía trước là một tòa đỉnh nhỏ, dựng giữa vách núi. Phía đông của đỉnh là một cây cổ thụ, còn phía tây là một vách đá treo leo ngoài những cảnh vật này, chẳng còn gì khác nữa. lục cảnh cảm thấy cảnh vật này có chút quen mắt. tuy nhiên, hắn chưa từng đến qua hạ ấp huyện, vì vậy đành nhớ lại một chút, rồi cuối cùng mới nhận ra mình đã thấy nơi này ở đâu. trước đó, khi hắn và tịnh tự vệ giao chiến, Lệ phi long, một cao thủ nhất lưu đường đường, không biết xấu hổ mà lặn xuống nước bơi đến đánh lén hắn. kết quả, hắn không ngờ lại bị nội lực của lục cảnh phản trấn khiến bị thương nặng. sau đó, lễ phi long bị những tịnh tự vệ kia bắt được, bị ngộ sát. lục cảnh nhớ lại lúc đó. Hắn từ trong giày của lễ Phi Long lấy ra một tấm bản đồ, vẽ trên, giả trâu. Sau đó, lục cảnh cũng đã nghiên cứu tấm bản đồ này, thậm chí còn mang đi hỏi những người lớn tuổi trong kinh thành Đáng tiếc, không có ai có thể chỉ ra chính sách địa điểm trên bản đồ rốt cuộc là ở đâu. Lục cảnh đối với việc này cũng không có cách nào. Năm nay đâu có vệ tinh hay bản đồ hiện đại, hắn chỉ có thể cất tấm giấy da trâu lại. Ai ngờ, lại vô tình phát hiện ra một cánh tượng tương tự ngay tại ngọn núi nhỏ, gần hạ ấp nguyện. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ, Lục Cảnh cảm thấy khó mà tin nổi. Tấm bản đồ kia vẽ cảnh vật xung quanh Hạ Ấp huyện mà lại trùng hợp với vị trí của bọn núi nhỏ này. Núi này dù không lớn so với những danh sơn nổi tiếng, nhưng xét về diện tích thì cũng không phải quá nhỏ, cả một vùng núi đồ rộng lớn, chẳng dễ dàng gì mà lại có thể chạy đúng đến nơi này. Chắc chắn đêm nay vận khí của hắn thật sự rất tốt. Đang khi Lục Cảnh suy nghĩ xem nên trả lời thế nào câu hỏi của họ Nguyễn Thiếu Niên, hắn thấy ánh mắt của người kia chớp động, rồi thổi tắt đèn lồng trong tay cúi người xuống, ra hiệu im lặng với lục cảnh. có người đến rồi, lục cảnh cũng nghe thấy tiếng bước chân từ dưới núi vọng lên. chờ một lát, hắn thấy bốn bóng người lao nhanh qua núi. họ không đi trên đại lộ mà chọn con đường mòn. may mắn là khoảng cách giữa bọn họ và lục cảnh cùng họ nguyễn thiếu niên vẫn còn một chút. hơn nữa, lục cảnh và họ nguyễn thiếu niên đã sớm trốn kỹ, nên bốn người kia không hề phát hiện ra. một trong số họ khẽ nói: chính là chỗ này sao? đúng, không sai. một người khác trả lời: ta đã lén lúc đến xem qua ban ngày rồi. Không làm kinh động đến người khác chứ Tam muội Việc của ta ngươi cứ yên tâm Lúc này Một âm thanh thứ tư vang lên Nhanh chóng đồng thủ đi Sớm tìm đến chúng diệu môn bảo khố Như vậy chúng ta cũng có thể sớm rời đi Nên nói vạn nào cùng có họ Nguyễn tiểu tử cũng tới đây Hắn không phải dễ đối phó đâu Vậy hay là chúng ta không ra bảo khố nữa Để bọn người lộ hàng quay lại trước Người nghĩ hay quá nhỉ Biết rõ bảo khố này chưa chắc chỉ có chúng ta Nếu thật sự vì muộn một bước Mà bị người khác đem hết đồ đạc trong đó dọn đi Đến lúc đó chúng ta chẳng miếng không kịp khóc, mà còn không có gì để khóc nữa. Người kia nói xong câu cuối, liền không tiếp tục lên tiếng nữa. Sau đó, bốn người tản ra, mỗi người tìm kiếm một hướng, tìm nơi cất dấu bảo khố. Lục Cảnh liếc nhìn họ Nguyễn Thiếu Niên bên cạnh, phát hiện trên mặt hắn lộ vẻ sợ hãi pha lẫn vui mừng. Tuy nhiên, họ Nguyễn Thiếu Niên hình như cũng không vội vã ra tay, hắn hiển nhiên có chủ ý, muốn để bốn người này tìm được bảo khố trước, thậm chí mở ra, rồi hắn sẽ hành động sau. Nhưng bốn người tìm suốt nửa ngày, tự tàn đá đến cây cỏ. Chẳng thu được gì. Thực ra, vào ban ngày, nơi này đã có người đến. Lục cảnh nhìn thấy trên mặt đất có dấu chân người khác. Những người đó đã tìm qua khu vực này, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Lúc này, bốn người cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Trong đó, nữ nhân kia lại lên tiếng. Nhị ca, người chắc chắn, là chỗ này sao? Ta chắc chắn, lúc ban ngày ta đã xem rất cẩn thận. Vậy tại sao lại không tìm thấy? Kiên nhẫn một chút, lúc này, đầu lĩnh trong nhóm quát lớn. Chúng diệu môn bảo khố đã in lặng suốt 300 năm, là làm sao có thể dễ dàng bị người tìm ra được. Mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu chúng ta có bỏ sót gì không? Thế là bốn người lại chìm vào suy tư. Đầu lĩnh người kia đưa tay vào trong ngực, lấy ra một tấm giấy da trâu mà Lục Cảnh cảm thấy có chút quen mắt, mở ra trước mặt mọi người và cẩn thận so sánh với cảnh vật trước mắt. Một lúc sau, nữ tử trong nhóm mở miệng trước, "Đỉnh này, bốn góc của nó sao có vẻ không giống trong bức tranh vậy?" Những lời này của nàng như một tiếng chuông tỉnh giấc, khiến mọi người bừng tỉnh. Lão nhị trong nhóm không nói hai lời Lập tức thi triển khinh công Nhảy lên tòa đình Hắn đưa tay tìm tòi một hồi Rồi mừng rỡ nói Bốn góc của đình quả thật có thể động được Nhanh chóng làm theo bức vẽ đi Không cần những người khác phải thúc giục Người kia đã bắt đầu động thủ trên tòa đình Lúc này những người khác lần lượt phát hiện Một vài sự sai biệt nhỏ giữa bức vẽ Và thực tế Từng người điều chỉnh lại Và dưới chân họ Rốt cuộc đất đá của bắt đầu rung chuyển Chỉ thấy một vết nứt trên vách đá mở ra một khe hở Xong rồi, bốn người lúc này đều kích động, người đứng gần vách đá nhất, lập tức muốn lao vào bên trong, nhưng khi hắn vừa di chuyển bước chân, một mũi tên nắn màu đen bỗng nhìn cắm ngay vào hậu tâm của hắn, đôi mũi tên còn không ngừng rung động.